Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tới cửa nhà Tất nhiên là nó bị khóa Và anh không thể được đường chính chính mở ra rồi Khải tiếp tục lần mò Và may mắn thay Anh tìm thấy có một cánh cửa sổ vẫn còn hé mở Không một chút chân chữ Khải nhoài người và chui qua nó Lúc chân chạm tới mặt sàn gỗ Ở trong nhà Thì Khải mới mạnh dạn Bật ngọn đèn flash lên Căn nhà vẫn còn nguyên nội thất TV, tủ lạnh máy điều hòa, vân vân và chẳng ai động đến. Đây cũng là lần đầu tiên mà Khải đặt chân vào trong nhà này nên anh không khỏi có chút choáng ngợp bởi sự sang trọng của nó. Từ từ bước tới phòng khách, thứ mà Khải nhìn đầu tiên chắc chắn là cái hành lang chờ gác lở chiếu xuống rồi. Đây là hiện trường của hai vụ án mạng cơ mà và nó đã được bên công an dọn dẹp sạch sẽ nên cũng chẳng có điều gì đáng chú ý. Khải đưa ánh mắt quét qua một lượt Đúng là không có gì ngoài những vết sơn ký hiệu ở trên tường. Dưới này không có gì, Khải lên trên tầng trên và cũng chẳng hề thu thập được gì cả. Thất thểu bước xuống, Khải toan định trui lại qua cánh cửa sổ để ra về thì đột nhiên, anh bộc khởi lại, ánh đèn trên tay của anh cũng nhanh chóng hướng về một góc. Cái này là Trước mắt của Khải lúc này là một cái hình vẽ in trên tường, nó được vẽ khá nguệ ngoạc, nhưng anh cũng nhận ra đây là một cái vòng tròn âm dương. Chắc có lẽ lúc nãy lướt đèn qua nhanh quá nên Khải đã bỏ sót ở cái góc này. Anh từ từ bước lại để quan sát cho nó rõ hơn. Đúng là một cái vòng tròn âm dương, kèm theo rất nhiều những ký tự ngoằn ngoèo. Cảnh tượng lúc này giống hệt như những bộ phim kinh dị vậy. Khải đưa tay lên chạm vào nét vẽ kia. Nó được vẽ bằng than. Anh thốt lên, hơn nữa, còn khá mới. Vết than vẫn dính trên tay của mình khá nhiều. Vậy thì cái này là do bà Hương vẽ lên ư? Đột nhiên có tiếng chó sủa từ đâu vọng lại, sợ bị động, Khải phải đưa điện thoại lên chụp lại hình vẽ ở trên tường rồi nhanh chóng lẻn ra bên ngoài. Cũng may không có ai phát hiện, anh chạy xe về nhà. Cả đêm hôm ấy, Khải lại chìm trong những mớ suy nghĩ hỗn độn. Hết chuyện của bà Hương, rồi lại đến hình vẽ bí ẩn ở trên bức tường kia nữa. Tất cả chúng liên quan có gì với nhau hay không? càng tìm hiểu thì lại càng cảm thấy rối rắm. Khải chưa bao giờ lâm vào cái trạng thái bị động như lúc này, nhưng anh không nản chí, hay nói đúng hơn, linh cảm của Khải nhận thấy đây chắc chắn ẩn chứa một bí ẩn kinh người. Đến sáng, Khải lại tiếp tục công việc của mình, nhưng lần này anh không theo dõi bà Hương nữa, thay vào đó Khải chọn quay trở lại căn nhà cấp 4 kia để nghe ngóng xem tình hình. Và thật tiếc cho anh, đợi từ sáng cho tới chiều tối thì cánh cửa của nó vẫn cứ đóng im lìm. Khải hết sức sốt ruột và rồi sự kiên nhẫn cũng có giới hạn. Anh bước xuống toan định đến để gõ cửa thăm dò. Cùng lúc ấy thì có một chiếc xe từ từ tiến đến. Thế là Khải giật mình chui ngược vào lại trong xe. Bà Hường ư? Liệu bà ta có thấy mình hay không không biết. Khải nơm nớp lo sợ. Nhưng rồi anh đắt thở phào, bởi người bước ra từ khỏi chiếc xe hơi kia là hai người phụ nữ hết sức lạ lẫm. Hai người thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, rồi đưa tay lên gõ cửa căn nhà cấp 4 kia. Khải trầm ngĩ, cái gì thế này? Lại có người phụ nữ đến ư? Hai đây là trốn ăn chơi thác loạn trá hình của phụ nữ. Chồng hai người này cũng thuộc dạng sang trọng và có tiền mà. Nhanh chóng, nó được mở ra và bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Khải thấy mở cửa là một ông già Chứ chẳng phải là cậu thanh niên trai tráng nào cả. Hơn nữa, trong gương mặt của ông ta thì vừa sân xuôi, vừa đen nhẹm. Ngay cả người mù chắc chắn cũng chẳng dám chọn để qua lại với ông ta mất. Hai người phụ nữ bước vào bên trong và cánh cửa cũng nhanh chóng đóng lại. Khải mắt tròn mắt dẹt nhìn vào trong. Lần này thì anh đúng là đã bị dối não thật rồi. Những thông tin này chẳng có chút liên kết gì với nhau. Tại sao lại có sự xuất hiện của hai người đàn ba này? Không còn cách nào khác, Khải đành tiếp tục phải chờ đợi. Cũng như bà hưởng đêm qua vậy, hai người phụ nữ này chỉ ở bên trong khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ, chờ ra, gương mặt của họ vui tươi một cách kỳ lạ. Và rồi cơ hội của Khải đã đến. Trong thời gian đợi taxi đến, hai người kia bàn với nhau rôm rả lắm. Không chần chừ, Khải mở cửa xe bước ra nghe ngóng, anh giả vờ là một người đi đường, từ từ ngang qua hai người trước mặt, tai của anh bắt đầu hoạt động và tất nhiên là đoạn hội thoại của hai người đàn bà đang cao hứng này được nó hứng trọn. Bà ơi, liệu có thành công không vậy? Giãy đất. Tại sao lại không cơ chứ? Bà có biết ông thầy tài này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net